Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa kéo ra, thì nàng thấy ông Thọ đã đứng sẵn bên ngoài lớp kính cửa sổ nghe hàm răng trắng nhở, cười với nàng. trong bóng đêm xanh đặc, chỉ có chút ánh sáng từ trong buồng nào hắt mà nàng vẫn thấy rõ khuôn mặt xanh sao và nhất là hàm răng trắng bật của ông cười thật rộng. Con chó nhà hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa rồi lại lùi ra xa, gầm gừ và lại chồm tới, y như xo đột một thiên Hiếu từ trên lầu chạy xuống, gắt lên hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà la ầm lên thế?" Vân cũng vừa chạy ra chân thang, Định lao luôn lên lầu, gặp Hiếu, nàng hồn hền thở và bảo Em, em vừa thấy ông thọ đứng ngoài cửa sổ, cửa sổ buồn em Hèn gì con chó nhà hàng xóm sổ mãi, từ nãy đến giờ Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra theo, quất ước bảo Vân Chó nào sủa từ nãy đến giờ có nghe tiếng chó nào sủa đâu Cô này hay nhỉ, thần hồn nát thần tính, lắm chuyện quá à. Không để yên cho người ta ngủ, ngày mai không phải đi làm nữa chứ Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần về một chuyện gì ghê gớm lắm đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà nên anh dịu dàng nói. Anh có nghe thấy tiếng chó sủa đâu? Còn Mỹ Linh nó nói đúng đấy. Chắc là cô bị bệnh tâm thần thật rồi. Hay là ngày mai lấy hẹn đi bác sĩ xem sao? Vừa nói, Hiếu vừa xăm xăm đi xuống và bước lại phòng của Vân. Vân lưỡng thững đi theo nhưng đứng ở cửa không dám vào. Hiếu tiến vô Vén bức màn cửa sổ trông ra rất lâu cả hai phía. Chẳng có gì trước mặt vì trời bên ngoài tối như bưng. Anh bảo Vân tắt hết đèn trong bộ ngủ để nhìn ra cho rõ. Vân thấy chẳng có gì ngoài bãi đất trống chạy dài tới ven rừng. Trên bãi đất trống ấy chỉ có một cái cây khá cao đứng chờ vơ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước. Ngày mai công ty xây cất cũng sẽ đốn luôn để dựng nhà bán. Hiếu xòe hai bàn tay. Và nhún vai bảo Vân, có gì đâu, mày nhìn lại đi, nhìn lại lần nữa đi, có cái gì đâu. Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa, nghe Hiếu gọi. Tức quá Vân tiến lại sau lưng anh, chố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần. Rõ ràng là ông mới vừa đứng đó mà, đứng sát đến cửa sổ này này, em không thể lầm được. Mà, mà, bộ anh không nghe tiếng chó sủa thật hay sao? Lạ nhỉ? Hiếu bước ra và bảo. Chắc mày nằm mơ chứ gì Vân gắt lên Em đã ngủ đâu mà mơ Vừa mới vào phòng chưa kịp tắm kìa mà Hiếu kết luận Thôi ngủ đi Mai tao với chị mày còn phải đi làm Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu Hiếu ra rồi Vân đứng im nhìn tấm màn cửa sổ Nàng tưởng tượng bất chật trong đêm Ông Thọ sẽ xuất hiện chờ nàng Sau lớp kính và bức màn vải màu trắng độc Khá lâu Vân mới lấy hết can đảm cúi xuống lượm bộ đồ rớt, sát tường, ngay phía dưới cửa sổ và chạy nhanh qua phòng tắm. Nàng bật hết mọi ngọn đèn trong căn phòng nhỏ rực sáng, rồi nhìn mình trong gương, thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đậu lại. Tiếng sau, Vân trở lại bồn ngủ, đứng im nghe ngóng Nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn, thậm chí bật luôn cả đèn nhà bếp rồi mới lên giường, nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ và trùm mền phủ kín từ đầu đến chân. Vợ Hiếu từ nhà trên cầu nhào đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Vân biết nhưng đành nằm im. Cũng may, từ đó mọi chuyện đều bình lặng, không có gì xảy ra. Con chó không cào, không sủa nữa. Tuy vậy Vân vẫn không ngủ được vì có cảm tưởng bên ngoài không cửa sổ hồn ma ông thọ với khuôn mặt bôi sáp loang loáng vẫn đang lờn vờn đợi nàng. Cứ nhắm mắt lại khuôn mặt xanh sao của ông với hàm răng trắng nhợt lại hiện ra rõ một một như đang đứng ngay trước mặt vật Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo những kẻ chết vào giờ linh hồn không siêu thoát cứ theo đuổi mãi một người